sinh sư chất vị. phàn lạc. Quyển 5 chương 9. N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. E. B. Hàn Phong ra khỏi bệnh viện. Đứng trước máy bán tự động mua một bao thuốc. Ngồi lên xe đốt lửa Hít sâu hai lần. Trước kia thỉnh thoảng khi tâm tình buồn bực thì anh sẽ hút thuốc sau bị trương huyền giáo hướng mấy lần nên không có động tới Hiện tại trương huyền không ở đây Hút một chút cũng không việc gì Bởi vì anh thực sự cần có thứ gì đó để trấn tĩnh bản thân Hít mấy hơi là đã hút xong điếu thuốc lá Nương Kỳ E B. Hàn phong bình tĩnh quyết định Khởi động xe Hướng về phía cần đi chạy như bay Núi vân vụ, nguội giới Đã là rạng sáng nhưng không trung lại vẫn âm trầm đen tối như trước Mây đen dày đặc Giống như nơi này vĩnh viễn không có thời khắc nào là có ánh sáng Hạt mưa lạnh lẽo rơi Rất nhanh trên mặt kính thủy tinh đã bị bảo phủ đầy nước mưa Trước mắt không ngừng có bóng trắng hiện lên Trên xe thỉnh thoảng lại xuất hiện những bóng người yên lặng ngồi trên ghế Thấy không rõ dung mạo Chỉ thấy tóc đen bay bay ở giữa không trung Ôm trầm lạnh lẽo vứt về phía nơi Ý. Ý. Ý. B B Hạnh phong Bây giờ mà là mùa hè thì tốt rồi Ngay cả điều hòa cũng không cần phải bật Gần đây gặp hữu còn nhiều hơn là gặp người Nương G Ê e, B Hành phong đã sớm tập mãi thành thói quen Các tiểu thương Phiền toái đổi sang tạo hình có cá tính một chút đi Kiểu tóc rủ rượi này đã sớm quá hạn rồi Hình ảnh nháy mắt biến mất Bức quá phía trước du hồn vẫn lượng lời như cũ Đơn Chuy E B hàn phong lái xe rất nhanh Làm đống âm hồn chặn đầu bị đâm cho thất linh bát lạc Anh hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ với những tiếng gào thét tức giận không ngừng truyền đến ở đằng sau xe Rốt cục đã tới nguội giới Không Phải nói là quỷ giới Trương huyền cũng không có nói sai Nơi này là ma vực của quỷ giới Là khu vực thuộc về âm phủ Phía trước núi đá gặp gơn Ê e. Đường Hơn Cao chót vót Đường đã hết Nhưng đường Ê e. Ê e. Hàn phong coi như không thấy Tiếp tục nhóm ga vọt mạnh về phía trước Trước mắt ngay khi một luồng sáng hiện lên Một con đường lớn thẳng tắt rộng mở thông suốt Phía trước con đường sương mù dày đặc Nhìn không tới cuối Sắc trời tối tăm như đêm khuya Du hồn giả quỷ bay lượng ở hai bên Phát ra tiếng gào nho nhỏ Đang liều lĩnh lái xe đi loạn giữa đường Phía trước đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện Hướng về phía đầu xe rống lớn Người sống như ngươi chạy tới nơi này làm gì? Đúng là quỷ bà bà mà nơn y. E B Hành phong đã gặp mặt mấy lần Mặt bà ta xanh lét Không biết là vì tức Hay đó là bộ dạng vốn có của hủy hồn? Nâng y y e b hành phong nhảy xuống xe, phun thuốc lá ở trong miệng ra, nói tới tìm bà. Tìm ta hủy bà cười lạnh ngươi chán sống tìm đến hủy để tâm sự sao? Không! Ta phải xuống địa ngục cứu người. Hủy giới là địa bàn của bà. Ta biết bà là người dẫn độ cho người chết. Có thể chỉ điểm cho ta nên đi như thế nào? Anh từng rơi vào địa ngục khi ở nguội giới Có thể thấy được nơi này là cửa vào đi thông đến âm phủ Lời nói của cử anh cũng chứng thực suy đoán của anh Ở dưới tình huống không có âm phủ thông hàn Anh chỉ có cách tìm đến hủy bà Tại sao ta phải giúp ngươi hủy bà khặt khặt giữ tận cười? Ánh mắt nhìn nơm. Gì. E. B. Hành phong tràn ngập oán đột. bà ta kéo ốm tay áo lên. Trên cánh tay lộ ra vết sẹo sâu đến mức có thể thấy được xương cốt. Hung hăng nói nhìn xem ngươi đã làm chuyện tốt gì. Vết roi lần trước ngươi quốc ta đến bây giờ vẫn còn chưa lành. Lần đó lỗi mãn ra tay là ta không đúng Ta hiện tại xin lỗi bà Bà có thể không tiếp nhận Nhưng ta hy vọng bà giúp ta Điều kiện tùy bà chọn Chỉ cần ta có thể làm được Anh là thiệt tình xin lỗi Ừ bà hấp âm khí trên người tiểu hổ Có lẽ là vì ham muốn của bà ta Nhưng là vô tình khắc chế cử anh nhưng anh lại lỗ mảng ra tay ngăn cản, còn làm Hủy Bà bị thương. Bất quá sau đó Hủy Bà cũng hại anh mấy lần. Mọi người hiểu nhau, ai cũng không nợ ai. Hừ hừ, nằm mơ đi. Hủy Bà ở trong này mấy trăm năm, vẫn là lần đầu bị tổn thất vì một phàm nhân. Làm sao có thể nuốt nổi cơn tức này? vị bà quán hổm nói. Đột nhiên con ngươi mờ nhạt nhìn về phía Lâm. Hề. E, b. Hàn Phong lộ ra nụ cười giả tạo. tươi cười ở trên khuôn mặt màu xanh đậm đó thật sự có đủ kinh khủng. Thế cho nên nên. Hề. E, b. Hàn Phong rất muốn nhắc nhở bà ta Là có chuyện cứ nói Không cần mỉm cười phục vụ Ta có thể giúp ngươi đi địa ngục Nhưng sau khi xong việc Muốn dùng dư thọ của ngươi Để trao đổi có đồng ý hay không Bà ta nhìn ra được dị bẩm của nương D e. B Hạnh Phong Dù sao đưa hắn đi địa ngục Bất quá chỉ là nhấc tay chi lao Hắn nếu chết ở địa ngục Nhất định suốt đời thống khổ không chịu nổi Mặc dù may mắn thoát được Dư thọ cũng là của mình Mặc kệ là kết quả nào thì mình cũng không có hại Dư thọ nơn y. E B Hành phong do dự một chút Nhớ tới ông nội và em trai Lại nghĩ đến bộ dáng thống khổ của Trương Huyền và Tiểu Ly ở địa ngục Đành bất chấp Nói đồng ý Hữu bà phát ra tiếng cười to vui vẻ Vương móng tay dài nhọn ở lòng bàn tay nơm Y E B Hành phong cắt thành một vệt máu thật dài Đem máu chảy ra thu vào bàn tay mình Nói khế ước thành lập Đơn Kì B, e. B. Hàn phong nhìn xem bàn tay Miệng vết thương khép lại rất nhanh Chỉ để lại một vết sẹo màu đen sẫm Kỳ thật Ngươi không cần chạy tới cầu ta Trên tay ngươi còn có ngọc càng không có thể xuyên qua âm dương thời không Căn bản không cần ta tương trợ Huy bà giật giật viên Ngọc cuốn trên cổ tay nương. Y E B hàn phong Vẽ mặt cười gần Chỉ tiết khế ước đã lập Không thể tiêu hủy Người hiện tại có phải rất hối hận hay không? Một chút cũng không Anh đã sớm đoán được công dụng của Ngọc xanh Nhưng mà lại không biết sử dụng như thế nào Cho nên chỉ có thể đến xin hủy bà giúp đỡ Đem ngọc càng khôn đặc ở ngực Gửi ý niệm của ngươi đến cho nó Ý niệm càng mạnh Sức mạnh của nó lại càng lớn Làm cho nó mang ngươi đi đến thời không trong bát nhiệt địa ngục Mà Trương Huyền và Ngự Bạch Phong mới vừa rơi xuống Tìm được bọn họ xong Lập tức dẫn bọn hắn trở lại không gian ý niệm của ngươi Nếu không kết cục của bọn họ sẽ giống như lúc trước vĩnh viễn ở lại địa ngục Châu Tuyến là thứ dẫn dắt các ngươi phản hồi dương gian Sẽ hợp lại với Hồng Tuyến cứu mạng của Lâm Thuần Khánh Đi đường cẩn thận Nơi đó còn có lão bằng hữu của ngươi đấy đơn V E B Hành phong đem ngọc càng khôn để trước ngực Nhắm mắt mặt niệm khoảng khắc ngự Bạch Phong rơi vào không gian kia hắc ám Chỉ cảm thấy giữa lưng bị vỗ một chưởng Liền không tự chủ được đầu cắm xuống Phía trước liệt hỏa nóng cháy Hai bên hai má đau xót như bị bỏng Đường Đường E B Hành Phong mở mắt ra Chỉ thấy có thân ảnh màu trắng đen nhanh chóng xa xuống giữa vực sâu biển lửa Anh xông lên phía trước bắt lấy đai lưng đối phương Quát mau nắm lấy hồng tuyến Ngoại lại thấy nơn G e. B hàn phong Ngự bạch phong có chút kinh ngạc Không dám chậm trễ Thừa dịp anh ta giữ chặt mình Hai tay vội vàng túm lấy Hồng Tuyến đang rơi xuống. Trên sợi dây có tẩm qua nước buồn. Ở giữa ngọn lửa phát ra ánh sáng rực rỡ. Hồng Tuyến bị kéo về, xa xa nghe được giọng nói của Trương Huyền có lầm hay không. Này cũng không phải diễn xiết thời khắc mấu chốt các dây bảo hộ là đang muốn khảo nghiệm lực phản ứng của ta sao. Chủ tịch anh sao cũng chạy xuống đây Nghe thấy tiểu thần côn hầu ngôn loạn ngữ Nơ Y E B hàn phong cảm thấy yên lòng Hỏi tiểu ly thế nào Nơ Y E B Đại ca em ở trong này Thanh âm nho nhỏ từ trong lòng ngực trương huyền vang lên tiểu hồ ly thò đầu lên Lộ ra hai cái lỗ tai lông xù xù Mọi người đều đã tụ tập đầy đủ nương Đi e, B Hành phong không dám do dự Trong lòng vội mặt niệm không gian của mình Quát đứng vững Trước mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng trắng bao quanh mọi người Dần dần di chuyển tới giữa hỏa ngục thì dừng lại Trương huyền vì bảo hộ tiểu hồ ly Chật vật té ngã trên mặt đất Đơn E B Hàn phong bước lên phía trước kéo cậu dậy Anh hút thuốc ngửi được mùi thuốc lá trên người nâng Y, E, B, Hành Phong, Trương Huyền rống to. Tôi nói rồi tâm tình không tốt hay tình hình đặc biệt thì tôi sẽ hút thuốc. Tôi cũng đã nói qua sau này không được hút thuốc. Ngự Bạch Phong ra hiệu ngừng lại, ngăn cản hai người cãi nhau, hỏi một vấn đề thực tế, đây là ở đâu? Là không gian của ta, ủy bà tặng ta tới. Ngốc à, anh cần phải kéo chúng ta quay về dương gian, mà không phải chơi trò xuyên qua ở giữa địa ngục trương huyền lại rốn Không xuyên qua thì tôi căn bản không cứu được mọi người, yên tâm, nơi này rất an toàn Nếu là ở không gian của trương huyền, bọn họ nhất định sẽ rơi vào địa ngục Nếu muốn thay đổi vận mệnh tương lai, chỉ có thể đến không gian thuộc về mình nương Y E B hàn Phong nhìn chung quanh Nơi nơi đều là nối lửa nóng cháy Du Hồn gào thét la hét Anh kéo kéo sợi Hồn tuyến tới trước ngực Ngọc Càng khôn biến ra một sợi dây trắng phương thẳng qua ngọn lửa ở phía trước Tiểu Bạch ngươi cũng tới cứu ta cười quá Phát hiện ngự Bạch Phong ở đây Hoác ly vui vẻ chui từ trong y phục của trương huyền ra. Lẹn đến trên người hắn. Cái đuôi vung lên. cuốn lấy cổ hắn. Người liều chết tới cứu em chính là đại ca em đấy có biết không hả? Đồ tiểu hồ ly vô tâm vô phế. Đem em đánh hạ địa ngục chính là hắn. Hại em không thể luôn hồi chính là hắn. Em sao mà một chút trí nhớ cũng không có thế hả? Còn xem hắn như báu vật Hoác Ly hoàn toàn không phản ứng với sự phẫn nộ của Trương Huyền Đầu dùng sức cọ cọ ngự Bạch Phong bày tỏ sự vui vẻ Đơn E B Hành Phong giữ chặt Trương Huyền Trong lòng nghĩ đến đàn tế của Lâm Thuần Khánh ở Dương Giang Hiện tại quan trọng chính là phải trở về Muốn cãi nhau sau này có rất nhiều cơ hội Hồng tuyến dưới sự điều khiển của ý niệm mà căng ra Nương Y E B Hành phong cảm thấy có một lực mạnh đang truyền đến theo sợi dây trắng Lúc này lại nghe thấy ngữ bạch phong kêu to cẩn thận Sau đầu có tiếng gió Đơn Đi Ê e, B Hành phong bị trương huyền kéo xuống Lửa cháy xẹp qua trên đỉnh đầu bọn họ Kẻ phun lửa chính là quái vật lớn cao tới mấy trượng Thân như dao lông Đầu giống như mảng xà Từ bên hông chi làm chín nhánh Không ngừng qua lại co duỗi Phục ra lửa đen nước vẩn Ánh lửa và nước giữ nháy mắt vây quanh ba người Hóa ra lão bằng hữu hữu bà nói là chỉ cử anh Nó bị mình đánh tiếng địa ngục gặp cũng không kỳ quái Chủ tịch Đây là cái anh gọi là an toàn tránh né yêu thú dữ tợn phun khói nước Trương Huyền giận trường nơn A, e. B Hạnh Phong Bạch tuột thật là lớn Tiểu hồ ly ngạc nhiên kêu to Là quái thú cử anh Rất xem thường Tiểu hồ ly không hiểu biết Trương huyền tức giận sửa lại Tiện tay rút ra pháp khí bảo kiếm Ở bên hông mà lâm thuần khánh đốt cho mình Miệng niệm thần chú Đem bảo kiếm ném về phía quái thú ngự bạch phong cũng dơ cao tay Chém ra vô ảnh thần kiếm Giữa tiếng tê rống ba nhánh cổ của quái thú đồng thời bị chặt đứt Nhưng những nhánh khác lại hung ác phương tới Chúng ta giống như chạy vào trong phim kinh dị đấu với quái thú dưới đáy biển Cắm nhiều đau như vậy mà nó không bị gì Nhìn đến ba cái cổ bị chặt đứt kia lại dài ra Trương huyện kêu to Bảo kiếm pháp khí không ngừng bắn ra Nhưng khả năng một lại của quái thú quá mạnh mẽ Bên này chém đi Bên kia dài ra Khiến cho bọn họ xoay sở không kịp Đơn Ê e. B Hành phong đứng ở bên cạnh nhìn thấy sốt ruột vô cùng Vô luận anh dùng ý niệm thúc giục như thế nào tên nhận cũng không hiện ra Sợi dây trắng dẫn đường cho bọn họ của Ngọc Càng khôn không ngừng vương lên Lại nhiều lần bị nước lửa của cử anh phun ra ngăn cản Nó từ sau khi bị hậu nghệ bắn chết Liền vẫn ngủ ở địa ngục Nơi này là thế giới của nó Hơn nửa chính đầu đồng thời công kiếp Làm cho Trương Huyền và Ngự Bạch Phong lúng cuốn tay chân Căn bản không rảnh rỗi để mà chạy trốn Lưu lại nơ Y E B Hạnh phong Tha các người đi âm thanh khàng khàng vang lên Nghe không ra là từ cái cổ nào phát ra Trương huyền tùy tay chặt đứt một đầu của quái vật Giữa lúc vội vàng không quên rơ một ngón giữa lên với nó Mắng theo ta giành chiêu tài miêu Đừng mơ tưởng Một chút không cẩn thận sừng của quái vật quét ngang tới trước người cậu Tình thế hung hiểm Đơn Đi E B Hành phong vội phi thân nhào về phía trước Tay phải gơ lên Dưới chất niệm mạnh liệt quan mang chất hiện Tên nhận rốt cục hiện lên trong lòng bàn tay Dơ tay chém xuống đâm vào mắt quái vật Nó rống to thân mình tán thành sương khói Pháp khí dương gian không thể có hiệu lực ở âm phủ Nhưng tên nhận là vũ khí thời viễn cổ Ngay cả lệ khí âm phủ cũng vô pháp kìm hãm nó Một chiêu đắc thủ Trương huyền còn chưa kịp trầm trồ khen ngợi Một nhánh cổ khác của quái thú liền vọc đến công kiếp Cái đầu vốn tán thành sương khói kia rất nhanh lại khôi phục nguyên hình Có lầm hay không, người này là dùng vật liệu gì để lắp ráp thành vậy Ngay cả tên nhận đều vết không chết Cử anh sinh ra lúc thiên địa sơ khai Hấp thu linh khí trời đất Ông dương nguyên khí lần lượt thay đổi mà hóa sinh thành xà quái cửu đầu vô hồn vô pháp, hơn nữa lại có chính mệnh trong người, cho nên chỉ cần một mạng vẫn còn là có thể thu thập âm khí khôi phục lại. này đó trương huyền đều biết, nhưng cậu không nghĩ ngay cả tên nhận cũng không đối phó được quái thú này. trương huyền nhíu mày. Đột nhiên mắng to bắt đế âm vương chết tiệt là ngươi dở trò đúng không Cử anh dù lợi hại cũng không có thể rơi vào địa ngục rồi mà còn kiêu ngạo như vậy Không có sự ngầm đồng ý của địa ngục quân vương Nó đã sớm đi bác nhiệt địa ngục chịu khổ Sao còn có thể ở đây ngăn chặn bọn họ Thanh âm xa xôi từ bốn phương tám hướng truyền đến Ngô ta cùng hỏa hồ bộ tộc ký kết huyết thế vạn năm Hôm nay nếu ngươi muốn phá giải thế ước Mang hồn phách này trở về dương gian Thì phải xuất ra bản lĩnh của ngươi Nếu ngươi ngay cả điểm này cũng làm không được Thì đừng có vọng tưởng đến đảo loạn âm phủ Hóa ra thấy ta đem người mang đi nên trong lòng khó chịu cố ý làm cho con quái vật này mai phục tại đây ông đế lão nhân Ngươi là không phải tới thời mãn kinh Mới gàng dở khó chịu như vậy Bốn phía lửa cháy nổi lên Bắn về phía trương huyền Nếu không phải cậu trốn nhanh Thì đã bị hỏa lông cúng vào giữa núi đao biển lửa Tiểu thần côn cho dù ở trước mặt âm vương cũng kêu ngạo như vậy Nương Gì E B hàn phong có chút không biết làm sao Bất quá lời của âm vương nói trúng ngay ý muốn của anh Lập tức hỏi nếu chúng ta có thể mang tiểu hồ ly đi Có phải thế ước giữa ngươi và hỏi hồ tộc sẽ chấm dứt hay không Sau một hồi trầm mặt thanh âm kia nói phải Thấy nương Gì E. B Hành Phong mỉm cười Trương Huyền tim đập mạnh một cái Cậu rất hiểu chiêu tài miêu Chỉ khi có mưu tính gì với đối thủ Anh mới có thể cười âm hiểm đến như vậy Này không phải là anh có kế hoạch gì đó Chứ Trương Huyền ghé lại nhỏ giọng hỏi Ừ hãy chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào Nương. E B Hành Phong vừa nói xong Trên tay Trương Huyền đã xuất hiện thêm một cái súng ốm cỡ lớn Thân súng quá nặng Tay cầm súng của cậu bị kéo thấp xuống B Khánh Thúc thật sự là hào phóng Ngay cả họa tiễn cũng đốt Là anh bảo ông ấy chuẩn bị Chỉ cần đồng ý chi tiền Máy bay chiến đấu ông ấy cũng sẽ đốt cho chúng ta Nơi IEB Hành Phong khu khu tên nhận bình tĩnh nói Anh biết chuyến đi địa phủ này nhất định là nguy hiểm chồng chức Cho nên mới bảo Lâm Thuần Khánh đốt các loại vũ khí tới Nhưng không ngờ tới cử anh sẽ ở đây Có họa tiện Đối phó với quái vật này sẽ dễ hơn nhiều Cửu anh biết tên nhận lợi hại Không dám tới gần nương E B Hạnh phong Chuyển sang công kiếp ngự bạch phong Trương huyền nhân cơ hội bật chốt mở cổ xuống Một đường lửa bay vọt lên Đánh nát hai cái cổ của nó Chính cậu cũng bị lực phản chấn hất lùi ra sau Quay đầu xem nơn D. E. B. Hàn Phong. Ô. Trò này biên diễn rất có trình độ. Anh có muốn thử một chút không? Lại thêm một cây đại bác xuất hiện. Đơn. D. E. B. Hàn Phong khoan tay cầm lấy. sống vai cùng Trương Huyền. Hỏi em có biết năm đó hậu nghệ giết chết cưỡng anh như thế nào không? Dùng liên hoàn tiễn cùng một lúc bắn trúng chính đầu của nó, làm cho nó không thể nhàn rỗi hết thu linh khí. Nói xong lời này, hai người đồng thời bóp cò xuống, pháo nhầm thẳng về phía chính cái đầu ngẫm cao vạn vẹo của quái thú. Nhất thời máu tươi bắn ra tán loạn, cử anh tứ chi rời ra lớn tiếng kêu gào rơi vào ngọn lửa bừng bừng do chính mình phục lên mau bắt lấy tay của tôi khi ánh lửa vọt lên đơn huyền e b thành phong chỉ cảm thấy hồng tuyến đột nhiên căng ra anh ném vũ khí xuống dùng sức bắt lấy tơ hồng trương huyền nhảy lên ôm lấy thắt lưng anh Ngự bạc phong thì giữ chặt một bàn tay nương Ý e, B Hành phong Ý niệm tập trung nghĩ về điểm đến Hồng tuyến hóa thành một luồng sáng trắng Bay thẳng hướng về khoảng không phía trước Từ bốn phía không ngừng truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết của âm hồn địa ngục Thảm cảnh ở bác đại địa ngục ở nháy mắt xẹp qua trước mắt mọi người. Mắt thấy sẽ rời đi địa ngục không gian. nương E B Hành phong đột nhiên phát giác cổ tay bị kéo căng. Trọng lực thật lớn truyền đến. Làm bọn họ lại không tự chủ được rơi xuống phía dưới. cúi đầu nhìn. Đã thấy một con quái thú khổng lồ bay vọt lên Tốm lấy vọt áo của ngự bạch phong Phía dưới quái thú là lửa cháy khôn cùng Theo nó thoát ra lao thẳng tới Thật sự là trăm chừng chi trùng Tử mà không cương rết trăm chân Chết vẫn đứng Ý nghĩa đã giải thích ở chương nào đó rồi Nương, Ê Hàn Phong không còn có tay nào để lấy tên nhận ra. Trương Huyền cũng đã đem vũ khí ném xuống hết rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy nó cuống chặt lấy ngự bạch phong. Vạn vẹo bò lên. Quái vật trong phim kinh dị bình thường cũng không có chết hẳn một lần, nhất định sẽ quay trở lại. Bất quá nó không có bao nhiêu khí lực. Tiểu bạch mau đá nó rớt xuống tiểu hồ ly từ trong lòng ngực ngự bạch phong ló đầu ra kêu to Quái vật là không có bao nhiêu khí lực nhưng sức lực của hắn cũng không còn mấy nữa Ngự bạch phong ngửa đầu xem sợi hồng tuyến cứu mạng bị kéo tuột thẳng xuống phía dưới Mắt thấy sắc phải rơi xuống đằng hoạt địa ngục đã chú thích ở chương nào đó Hắn quyết định Lấy tay đem Tiểu Hồ Ly đưa cho Trương Huyền Nói nắm chặt Liệt hỏa âm phủ đập vào mặt Tiểu Hồ Ly sợ tới lúc lập tức gơ cả bốn chân lên Dùng sức bắt lấy Trương Huyền Đã thấy ngự bạch phong nhẹ buông tay Thả người cùng cử anh rơi xuống Ngọn lửa hung ác vươn lên đốt cháy nháy mắt chôn vùi hắn và quái thú ở giữa biển lửa quay cuồng tiểu bạch trong tiếng kêu thê lương của tiểu hồ ly mọi người theo luồng sáng phi thẳng về phía trước trước mắt ánh nắng sáng chói lóa cả mắt mọi người thoát ra khỏi huyệt môn quan cùng nhau ngã xuống giữa đạo trường của lâm thuần khánh giữa đạo trường hương khói lượn lờ Là khói còn lại sau khi đốt tiền và phát khí Lâm thuần khánh nhìn thấy bọn họ Trên khuôn mặt tái nhật lộ ra nụ cười Hoan nghênh trở về Trương huyền nguyên thần quay về thể xác Ngồi xuống lắc đầu Sau khi tin chắc là đã trở lại dương gian Lập tức ôm chặt nơ e. B Hàn phong đang ở bên cạnh Chủ tịch anh thật là giỏi Yêu anh chết mất Nơ y e b Hành phong hơi hơi cứng đờ Cũng vương tay ôm lấy trương huyền Khẽ nói tôi cũng yêu cậu Tiểu bạc Tiểu Bạch đã chết Hu hu Hót ly hồn phách trở về vị trí cũ của... Cái đuôi hồ ly lúc lắc Việc làm đầu tiên sau khi thức tỉnh chính là lên tiếng khóc lớn Đừng thương tâm, mèo kiểu gì cũng chết a không, mèo có chính cái mạng, có lẽ nó còn chưa có chết Trương Huyền Hiếm khi tử tế nói một câu Đổi lấy chính là tiếng nước nở càng ầm ẩy hơn nữa của tiểu Hồ Ly Nhất định là chết rồi Trong phim kinh dị đều diễn như vậy Vai phụ anh hùng có vai chính Cùng quái vật đồng quy vô tận Đơn Đi e. B Hành phong lấy ngọc càng khôn đặt ở trước ngực ra Thân ngọc sáng lóng lánh Một luồng sáng xanh vọt ra bay vào trong cơ thể tiểu bạc Ông đã chết Hồ ly ngúc ta cố ngươi về không phải để nghe ngươi khóc ầm ĩ như vậy Thanh âm thật nhỏ truyền ra Tiểu bạc giơ chân mèo dụi dụi mắt Ngồi dậy Hoác ly sợ tới mức nhảy dựng lên Lắc lắc cái đuôi hoác thành đứa bé cỡ 8 9 tuổi Nó bị đánh tan hồn phát Đạo hạnh tu luyện 500 năm đều đã không còn lại bao nhiêu Có thể biến trở về hình người đã là kỳ tích. Bức quá đi không được vững Lúc lắc lão đảo đi tới trước mặt tiểu bạc Ôm chặt lấy con mèo nhỏ meo hồ ly ngút, ngươi muốn bóp chết ta sao? Bao buông tay Vì rống giận, hoắc ly vội buông tay ra nhếch miệng cười tiểu bạch ngươi thật sự sống lại Ở trong nhân sinh của ta, ta là vai chính Cho nên ta sẽ không chết về sau ước xem mấy bộ phim kinh dị với vẫn đi càng xem càng ngốc tiểu bạch lắc lắc cổ thực kêu ngạo ra lệnh tiểu hồ ly quen thói nghe lời vội vàng gật đầu nhưng mà tiểu bạch thân thể của ngươi đâu xuống địa ngục lúc ấy tình huống nguy cấp thân thể cùng sinh mệnh nó chỉ có thể lựa chọn một cái nó đương nhiên tuyển sinh mệnh Chỉ cần còn sống là còn có hy vọng. Tuy rằng đây là cơ thể mèo. Nhưng nghĩ đến bên người có con hồ ly ngút luôn để cho mình ác bá. Tiểu bạch liền cảm thấy được sinh mệnh vẫn là rất tốt đẹp. Hứt! Tiểu bạch bộ dáng của ngươi trước kia rất đẹp. Đều là bởi vì ta mới phải biến trở về làm mèo. Ta sau này nhất định sẽ chăm chỉ luyện pháp thuật. Tương lai sẽ đem ngươi biến trở về hình người Hoác Ly khóc sướt mướt thiệt tình thông báo Tiểu Bạch ngát một cái cổ vũ Dựa vào pháp thuật của tiểu hồ Ly biến về hình người Giống như mặt trời mọc từ phía tây Là một nhiệm vụ tuyệt đối bất khả thi Nương Y E B Hàn phong đi tới Đem viên ngọc xanh một lần nữa đeo vào trên cổ tiểu bạc Nhẹ giọng nói cảm ơn ngự Bạch Phong kêu ngạo khó tính Làm việc lại quả quyết lanh lẹ Là người rất có cốt cá Nếu có cơ hội Bọn họ có thể làm bằng hữu Đáng tiếc các ngang suy nghĩ của nương I E B Hàn Phong. Trương Huyền ở bên cạnh vỗ tay cười nói tốt lắm, tốt lắm. Sự tình rốt cục kết thúc viên mãn. Mọi người có muốn mở tiệc chúc mừng không? Tôi bao, đồng ý thì giơ tay. Mọi người ở đây đều đồng thời giơ tay. Hắc Ly và Tiểu Bạch còn dùng cả hai tay. Hiếm khi Trương Huyền hào phóng như vậy. Không ai lại bỏ qua cơ hội ăn bớt của cậu Đêm đó mọi người mở tiệc chúc mừng ở Lâm gia Ông sở hoa cũng tham gia Sau khi bị cử anh bám thân Lâm thuần khánh sợ chị ta chịu không nổi Liền thi pháp làm cho chị ta nghỉ ngơi Chị ta tuy rằng từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì xảy ra Nhưng nghe nói đã giải quyết xong xui Trương huyền bảo sau này sẽ giúp chị ta chiêu hồn thẩm kiện Nên cũng hết sức cao hứng Cùng mọi người ăn uống một trận thoải mái Nương, Huy E B Hành phong ở Lâm Gia nghỉ ngơi cả đêm Ngày hôm sau trên đường quay về chung cư Anh ghé vào bệnh viện Thánh An thăm ngụy Mỹ Phượng Mới biết được hai mẹ con Nguyễn Gia đều đã qua đời vào đêm qua Tiểu hổ là cơ tim suy kiệt đột phát mà tử vong Sau đó không lâu Nguyễn Mỹ Phượng cũng đi theo Tiểu hổ sĩ rất khó hiểu nói với anh Bệnh tình Nguyễn Mỹ Phượng vốn đã có xu hướng ổn định Chính là sau khi tiểu hổ phát bệnh lại đột nhiên chuyển biến xấu Hai người cơ hồ là cùng nhau rời khỏi nhân thế Khi nơn Y E B Hành phong rời đi Mơ hồ nhìn thấy trên hành lang có một người phụ nữ dắt đứa nhỏ vẫy chào anh Anh còn muốn nhìn kỹ Thân ảnh hai người đã nhạt dần Rồi biến mất trong không gian Tiểu hổ là vướng vận duy nhất trong đời ngụy mỹ phượng Đứa nhỏ đã chết Chị ta cũng không còn lưu luyến gì với cuộc sống. Bất quá nếu suy nghĩ theo hướng khác, bọn họ có thể đoàn tụ ở thế giới bên kia. Có lẽ cũng là một loại hạnh phúc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền